Thông qua truyền tống trận giữa Á Cương và Thần Long Đảo, ba người đoạn vân chẳng mấy chốc đã đi tới đại điện Thần Long Đảo. Trong đại điện đám thủ hạ đều đang tề tụ đầy đủ. Ai có thể ngắn gọn nói cho ta biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì không? Nhìn đám thủ hạ tâm tình không được tốt lắm. Đoạn vân có thể đoán ra tổn thất lần này tuyệt đối không nhỏ. Ngươi rốt cuộc xuất quan rồi. Thiếu ra. Khi đoạn vân vừa xuất hiện, đám thủ hạ đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Khẽ gật đầu, đoạn vân hỏi Âu Đặc Tư nghe nói thần Long Đảo bị hải tộc tập kích hà, tổn thất như thế nào? Lúc đó có một mụ đàn bà trung niên cấp bậc năng lượng không rõ, còn có một người nhìn rất giống Ba Nhĩ Hy Đặc, là một nhân ngư thực lực cũng khoảng chừng cấp 13. Ngoài ra còn có Tam Hải Vương Bắc Hải, chính là con rể của Hải Hoàng tên là Mạc Khắc Tây Tư, tỷ tỷ của Đông Hải Sa Ngư Hoàng là La Y Tư. Bốn đại cao thủ này không biết làm sao lại có thể che giấu khí tức Đột kích lực lượng phòng vệ thần long đảo Đột nhiên từ dưới nước vọt ra Đánh thẳng vào bên trong thần long đảo của chúng ta Trận chiến này đã làm 50 đầu thần long thực lực cấp 11 trung giai đang phòng vệ ở đó chịu phải công kích mãnh liệt nhất từ trước tới giờ Tứ đại hải tộc cao thủ Toàn bộ đều có thực lực cấp 12 hậu giai trở lên Năm mươi đầu thần long cấp 11 đâu phải là đối thủ của chúng. Ni khả đang tuần tra bên ngoài thần long đảo. Là người trước tiên phát hiện ra dị biến. Lập tức chạy tới chờ giúp. Còn thuộc hạ đang ở trong thần long đại điện. Căn bản không hề nhận thấy được dấu hiệu có tranh chấp. Đến khi có vài thần long chết đi. Khí tức của một vài thần long trở nên nhạt nhòa hẳn. Thuộc hạ mới nhận thấy sự tình bất bình thường và tính chất nghiêm trọng của nó. Nhưng khi thuộc hạ tới nơi thì 50 thần long đã đổ máu ngã xuống, còn ni khả thì bị địch quân bắt giữ rồi. Ý thức được sự cường đại của địch nhân, lúc này thuộc hạ âm thầm kêu người thông qua truyền tống trận tới Á Cương Triệu tập viện quân. Sau vài lần đại chiến, tứ đại hải tộc lực lượng cũng tạm dừng tấn công vì đối sức. Nghe xong đoạn văn nhíu mày hỏi, địch quân có thực lực như thế nào? Căn bản là nhìn không ra cấp bậc năng lượng của mụ đàn bà trung niên đó. Rất kinh khủng, mụ không tham dự vào chiến đấu. Nhưng tử hồ chính là mụ đàn bà trung niên này có một phương pháp làm cho khí tức của đám quân đội hải tộc hoàn toàn biến mất. Làm cho chúng ta khó mà phòng bị được. Dựa vào chi giác của thuộc hạ, mụ đàn bà này tuyệt đối là cường giả kinh khủng. Là một siêu cường giả trước giờ chưa từng thấy. Tên nhân ngư nhìn qua cực giống như hải hoàng. Thực lực cũng tương đương với hải hoàng ba nhĩ hy đặc. Vào khoảng cấp 13 sơ dai, Bắc Hải Tam Hải Vương có thực lực cấp 12 hậu dai, tỷ tỷ của Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương, Mũ La Y Tư có thực lực đạt tới cấp 12 đỉnh giai Khi lên thần Long Đảo, thực lực của những cao thủ này tự hồ không hề bị ảnh hưởng bởi việc chiến đấu trên đất liền, thuộc Hạ Phòng Trừng, có lẽ cũng có liên quan rất lớn đến mụ đàn bà trung niên kỳ quái đó. Âu Đặc Tư trả lời... Đoạn vân cau mày nói, tứ đại hải tộc cao thủ, có một mụ đàn bà trung niên có thể che giấu thực lực cho hải tộc, có một tên nhân ngư thực lực tương đương với hải hoàng ba nhĩ hy đặc, hai người này rốt cuộc ở đâu lòi ra thế nhỉ, đại dương quả là quá rộng lớn, thiếu ra ta biết họ là ai, một thanh âm mơ hồ truyền tới, nhìn theo hướng thanh âm đó, đoạn vân thấy một lão nhân lưng còng như mu rùa, râu bạc trắng, Thiếu gia, hắn là gia chủ của hải quy gia tộc do thần Long Đảo ta thu phục được đó. Tên hắn là sự đế phu, nghe nói hắn đã sống lâu tới một vạn năm có lẽ. Âu đặc tư chỉ vào lão đầu nói, nhìn lão hải quy này. Đoạn vân hỏi, ngươi nói ngươi biết họ là ai? Ngươi hẳn sẽ không giống như đầu địa hành quy mạch địch phổ tư của gia tộc đó chứ. Chỉ biết toàn là những lễ nghi của đám gia hỏa thần tộc thôi. Lão hải Quý cười cười. Dùng thanh âm nghe cũng rất trí tuệ đáp lại, Đoạn Vân thiếu gia, ta biết Mạch Địch Phổ Tư, ta biết thua xa hắn về những lễ nghi thần tộc, chỉ có điều rất nhiều sự tình hắn không muốn nhớ tới. Hắn coi như cố tình quên đi, ta từng đã là bạn tốt của Mạch Địch Phổ Tư, tri thức trong đầu hắn xem ra còn hơn lão đầu ta xa, nếu tính về thời gian, tựa hồ hơn 1000 năm nay chúng ta không gặp mặt nhau rồi. đúng là hoài niệm. ngươi biết thật hà? hai đại cao thủ hải tộc thần bí đó là ai? tổn thất một đám cao thủ, Ni khả lại bị người ta bắt đi. tâm tình đoạn vân lúc này không được tốt cho lắm. lão hải quy nói với một tốc độ rất thong thả. đến độ làm đoạn vân chỉ muốn trùm lên bóp cổ lão thiếu gia. mụ đàn bà đó tên gọi là mai lan ni, là mẫu thân của hải hoàng ba nhị hy đặc, nhưng nàng là một người ẩn thế. Bình thường không hỏi đến thế sự. Cũng phải mấy ngàn năm nay rồi ta chưa từng nghe tin tức gì về nàng. Ngoại giới gần như đều đã quên nàng rồi. Sở dĩ lần này xuất thế. Có thể bởi vì nhi tử ba nhĩ hy đặc của nàng đó. Mai Lan Ni còn có một thân phận khác. Một thân phận rất kinh khủng. Chắc ngươi không nói mụ đàn bà này chính là hải thần đó chứ? Đoạn vân cười lạnh nói. Đồ khốn khiếp này. Xuất thế mà cũng không lên tiếng. lại dám đánh lén bùn thiếu gia đúng là đồ da hỏa âm hiểm nàng không phải là hải thần nhưng nàng có liên quan lớn lao với hải thần nàng là thê tử của hải thần lão hải quy vẫn đều đều chậm rãi nói thê tử của hải thần hà đoạn vân la toáng lên với một chút khó tin mai lan ni chính là thê tử của hải thần nhưng ta nói thân phận kinh khủng kia cũng không phải là vợ hải thần Mai Lan Ni từng được người ta xưng là thủy mẫu. Nơi nào có nước cũng chính là thiên hà của nàng. Lão Hải Quy Sử Đế Phu trả lời trầm chậm. chậm. Sử Đế Phu. Ngươi có thể không dùng ngữ khí trầm chậm, chậm thong thả này để nói chuyện được không? Đoạn Vân xem ra đã không nhịn được nữa rồi. Đoạn Vân thiếu ra. Ta là Hải Quy. Hải Quy không có nhanh được đâu. Ngươi nói tiếp đi. Nhân ngư đó là ai? Đoạn Vân đúng là bị Lão Hải Quy hành hạ đến khổ, đầu địa hành quy trong gia tộc là chúa hay quên. Còn đầu hải quy này thì lại có một ngữ khí không ai có thể chậm hơn, đúng là chậm như rùa. Nhân ngư đó là con thứ hai của Mai Lan Ni, cũng là đệ đệ của ba nhĩ hy đặc. Tên là Nha Khắc Lỗ Mộ, sau lần thần hải đại chiến, hải thần chết đi, hải tộc trở nên tứ phân ngũ liệt. Còn nha khắc lỗ mộ từng tranh chấp ngôi vị hoàng đế với ca ca hắn bắc hải ba nhĩ hy đặc. Nhưng sau đó thất bại. Vì vậy tên đệ đệ hải hoàng này bị hải hoàng nhốt lại. Có thể là lần này đại sự quan trọng. Thủy mẫu thả hắn ra. Nếu hải hoàng chết. Hắn rất có thể sẽ là một hải hoàng mới trời ơi. Ta thật sự là xui không chỗ nào xui hơn được. Đúng là vận khí đen như mõm chó. Khi không lại đột nhiên lòi ra nhiều cao thủ như vậy. Lão Hải Quy, ngươi có biết thực lực của thủy mẫu ra sao không? Đoạn Vân hỏi, thiếu ra. So với Hải Thần thì thực lực thủy mẫu đại nhân yếu hơn vài phần. Nhưng so với nhi tử của mụ thì thực lực nàng hình như mạnh hơn không ít. Cụ thể mạnh tới đâu thì ta cũng không biết. Nhưng theo ta được biết, nàng có những kỹ năng chiến đấu phụ trợ rất tốt. Hải Dương Mỹ Hoặc Thuật chính là xuất xứ từ nàng mà ra. Nàng còn có năng lực che giấu thực lực cho các cao thủ, còn có thể chế tạo ảo ảnh trong một phạm vi lớn. Lão Hải, Quy trả lời, nghe xong đoạn vân thở dài một hơi, thực lực hai tên này xem ra tuy biến thái nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được, cho dù là ở hải giới mình sẽ không địch lại chúng. Vẫn có thể đưa thần long bộ tộc của Âu Đặc Tư vốn có thể hoạt động được ở cả hai hệ thủy lục vào trong đại lục ẩn thân, cho ta nửa năm. Chế tạo toàn bộ thần long thành cấp 12 Cấp 13 Lúc đó ta xem các ngươi còn dám kiêu ngạo với ta nữa không sử đế phu. Lần này đa tạ ngươi cung cấp tin tức Ngươi đi nghỉ ngơi đi Đoạn vân phất tay ra hiệu cho lão hải quy lui ra Âu đặc tư 50 thi thể thần long của thần long đảo hiện bây giờ đang ở đâu Đoạn vân nghiêm mặt hỏi Âu đặc tư 50 thần long đó đều đã được thuộc hạ đóng băng Lúc này họ được đặt trong mẫu giới ách bỉ đa mà chủ nhân ban cho thuộc hạ. Âu đặc tư trả lời, lúc đó có bao nhiêu thần long tử vong ở hiện trường? Đoạn vân hỏi, lúc đó tử vong cũng không nhiều lắm. Khi thuộc hạ tới nơi, đại bộ phận thần long vẫn còn có một chút khí tức sinh mạng. Nhưng có năm đầu thần long đã bị miễu sát, hơn nữa bị chặt mất long đầu. Do đó ta nghĩ, ngự khí Âu đặc tư có chút nghẹn ngào, chặt long đầu hà. Bắc Hải bộ tộc thủ này đoạn Vân ta nhất định ghi nhớ. Nghe thế đoạn Vân lại tức giận gầm lên. Chuyện được phát miễn phí tại website truyệnaudio mới.com chương 274 cường thế hải tộc yếu hòa đàm một tên lính đưa tin của thần long đảo tiến đến bẩm báo khải bẩm thiếu gia Bắc Hải bộ tộc phái sứ giả tới họ nói muốn hòa đàm với chúng ta vừa nghe thế đoạn Vân còn chưa kịp mở miệng nói gì. Đạt nhị ba đã gầm lên, hòa đàm, hòa đàm cái bắp cày, theo bản dịch là cục c cái đám không biết sỉ nhục dám đánh lén người khác, còn cướp đi khả công chúa của chúng ta, còn hòa đàm cái gì chứ, cứ tiến lên đánh cho chúng một trận, đoạn vân thở dài nói, lúc này chỉ có hòa đàm là giải pháp tốt nhất thôi, bọn họ có cường giả cấp 13 của Bắc Hải Bộ Tộc, lại mang theo hơn 1.000 vạn binh lính ở Đại Dương. Tuy nói trong đó không có nhiều lực lượng cao cấp lắm, nhưng nếu đồng thời kéo lên cả lụ thì cũng rất phiền toái. Thần Long Đảo của chúng ta vừa chịu một lần đại bại, quân tâm rất kém, hơn nửa thế lực ở thần Long Đảo cũng vừa mới thu phục không lâu. Ngoại trừ Trung Hải quân đoàn 11 vạn và một vạn đầu thánh cấp hải thú tạo thành Hải Long Sư đoàn, hai đội quân này còn có chút khả năng chống đỡ, còn hơn 10 vạn hải thú khác căn bản là không chịu nổi một kích. Họ có thể không đầu hàng đã là rất tốt rồi. Âu Đặc Tư, ra lệnh Trung Hải quân đoàn, Trung Hoa Hải Long sư đoàn của thần Long Đảo, toàn bộ lui về. Nếu khai chiến thì mang theo hai đội quân này và quân lực cao thủ thần Long Đảo rút lui theo hướng sông Lạp Mộ. Chỉ cần tới đất liền, đó chính là thiên hạ của chúng ta rồi. Không thể nào, ngươi sao lại lựa chọn phương pháp chạy trốn? Đạt Nhĩ Khắc nói với đoạn vân vẻ khó hiểu. Đoạn vân cười cười nói, chạy, giết cao thủ thần long bộ tộc như vậy, còn dám bắt cả công chúa thần long ni khả nữa chứ, thủ này đoạn vân ta làm sao chịu được chứ, xứ giả hải tộc thì sao, ngài xem nên xử lý thế nào, Âu đặc tư nhắc nhở, đoạn vân ngẫm nghĩ một lát, nói, để cho bọn họ vào đi, chẳng mấy chốc, dưới sự hướng dẫn của thần thú hộ vệ thần long đảo, Hai sứ giả hải tộc đã đi vào trong thần Long Đại Điện. Một trong hai đặc sứ là một nhân ngư. Hơn nữa là một mỹ nhân ngư. Thực lực khoảng cấp 11 sơ giai Nhìn rất giống Ngài Vi Nhi. Người kia là một tên võ sĩ cá mập. Thực lực cấp 11 hậu giai Hai người các ngươi là sứ giả hải tộc phái tới hà Nói thẳng ra đi. Điều kiện các ngươi là gì? Đoạn Vân nói với vẻ khó chịu. Chúng ta lần này tìm Đoạn Vân. Đầu Mỹ nhân ngư xem ra nói năng rất rõng rạc, ngữ khí không hề khách khí gì cả, tuy nói tiểu ni tử này nhìn qua cũng không tệ, nhưng đoạn vân lúc này làm gì còn có tâm tình đi quản xem người khác có đẹp hay không? Đắc tội với bùn thiếu gia thì Mỹ nữ ta cũng lột ra, vị đại nhân này, ta là hộ vệ trưởng cho Đông Hải Sa Ngư Hoàng Bệ Hạ, còn vị này là nhị công chúa của Bắc Hải Bộ Tộc, cha nàng là ốc đặc nhĩ Hoàng Thái Tử. Có thể thấy được vẻ hậm hực của đoạn vân. Tên võ sĩ cá mập vội vàng giới thiệu mình. Đoạn vân không thèm liếc mắt nhìn. Trực tiếp nói luôn, ta mặc kệ các ngươi là ai. Nói ra điều kiện của các ngươi đi. Thấy thái độ đoạn vân như thế. Nhị công chúa nhân ngư nói giọng rất tự đại. Ngươi là ai? bằng vào ngươi mà dám dùng ngữ khí như vậy nói với ta sao? Ngươi mau gọi đoạn vân của các ngươi tới đây. Ta muốn tự mình đàm phán với hắn. Bớt sàm ngôn đi, trực tiếp nói ra điều kiện của các ngươi. Đoạn vân đã bộc phát. Khí thế cường đại sắc bén, mang theo sự phẫn nộ vô biên ép thẳng vào hai tên hải tộc trước mắt. Một tiếng hống này đoạn vân đã ngưng tụ chân khí cường đại. Tập trung tất cả khí thế công đà hai tên hải tộc đang làm cho đoạn vân nhìn rất khó chịu này. Dưới khí thế cường đại của đoạn vân, nhân ngư công chúa bị đánh bay mấy chục thước. Còn tên võ sĩ cá mập có thực lực mạnh hơn một chút cũng bị đẩy lui mười thước Dưới một kích này hai vị sứ giả đáng thương phun ra một mụn máu tươi Đoạn vân một lần nữa xuất chân khí ra Bắn thẳng vào hai sứ giả hải tộc trước mặt Bắt chúng quỳ trên mặt đất Ta là đoạn vân Mau nói ra điều kiện của các ngươi Mặt đoạn vân lạnh tanh cơ hồ không thấy có biểu hiện gì nữa Ngươi dám công kích sứ giả Nhân ngư công chúa phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nói với đoạn vân. Đoạn vân cười lạnh một tiếng nếu không vì thần long công chúa ni khả còn ở trên tay các ngươi. Ta đã sớm lấy linh hồn các ngươi ra thiêu đốt rồi. Đoạn vân đại nhân, hai quân giao chiến không chém sứ giả. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hà cười nhạo sao? Võ sĩ cá mập xem ra cũng kích động dị thường quát lại đoạn vân. Đoạn vân sắc mặt giận dữ. Dùng một ánh mắt cơ hồ muốn tóe lửa nhìn tên võ sĩ cá mập Hồi lâu sau Đoạn vân nói Được lắm Ta và các ngươi đàm phán Người đâu Cho bọn chúng ngồi đi Trên một cái bàn đàm phán làm tạm Hai sứ giả hải tộc ngồi một bên Đoạn vân cùng Âu Đặc Tư ngồi đối diện Còn những cao thủ gia tộc tạm thời lui ra ngoài Đứng ở bốn phía xung quanh đại điện Đoạn vân đại nhân Bây giờ Đông Hải và Bắc Hải đã liên kết lại. Hơn một ngàn vạn hải tộc tinh dưỡi bao vây chặt hải vực của thần Long Bộ Tộc các ngươi. Hơn một ngàn vạn cao thủ hải tộc này. Chỉ cần đợi một tiếng ra lệnh của Thủy Mẫu Đại Nhân. Sẽ phát động công kích toàn diện đối với thần Long Đảo của các ngươi. Rồi quân đội này sẽ đánh thẳng tới tận Đại Lục Mộng Đa Lợi Á. Võ sĩ Cá Mập nói với Đoạn Vân với vẻ rất hào hùng. Đoạn vân cười lạnh một tiếng, hơn một ngàn vạn đại quân, cường đại quá nhỉ, nhưng ta nói cho ngươi biết, cả đại lục của ta, có đại quân trên một ước người đó, hải tộc các ngươi muốn lên đất liền chịu chết, đoạn vân ta sẽ tùy thời phụng bồi. Nghe đoạn vân nói thế, võ sĩ cá mập lắc lắc đầu nói, đoạn vân đại nhân, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, hải tộc chúng ta đã tìm được phương pháp làm cho hải thú bình thường thoát ly hải thủy. Trong hải giới rộng lớn của ta, có vô số hải tộc cao thủ, hầu như không đếm hết được. Theo ta còn được biết, ma tộc cũng sắp xâm lấn mộng đa lợi Á của các ngươi. Nếu các ngươi tiêu hao phần lớn vũ lực ở đây, ta rất muốn biết đến lúc đó các ngươi lấy gì đi đối phó với ma tộc cường đại. Việc này các ngươi không cần lo lắng, muốn phát triển binh lính, luôn cần phải có chiến tranh. Nếu hải tộc các ngươi nguyện ý làm đối thủ tập luyện miễn phí cho đại quân Trung Hoa chúng ta, đoạn vân ta còn phải cảm tạ các ngươi nữa là, nếu các ngươi muốn xâm lấn đại lục thì xin mời. Đoạn vân nói nghiêm chỉnh, hải tộc xâm lấn đại lục, không phải muốn chết sao, thực lực của thần Long Đảo đã đủ để chống lại hai đại hải tộc rồi, còn thần Long Đảo cũng không phải là toàn bộ lực lượng của đoạn vân. Cao thủ thần cấp thủ hà của Đoạn Vân đã có tới 8 sư đoàn. Hơn nữa trong tay Đoạn Vân còn có một đội ngũ ma thú tuyệt đối cường đại. Mặc dù ma thú đại quân vừa mới được thành lập nên vẫn chưa hình thành lực chiến đấu như quân đội. Nhưng Đoạn Vân còn có một vạn nanh sói long kỵ, một vạn cự long phi long với thực lực đã đủ để hóa hình. Tuyệt đối là một đội không quân tốt nhất, một vạn cuồng long sư đoàn với địa hành long cấp 9 đã hóa hình. Tuyệt đối có thể quét sạch mọi thứ bộ binh, còn có gần ba vạn ma thú gia tộc, đều là những thánh thú đã hóa hình, vũ lực cường đại như thế thì còn gì phải e ngại hải tộc xâm lấn, đúng là chuyện đùa, chỉ cần đoạn vân dùng đám quân này làm tiên phong, toàn bộ đại quân của nhân tộc xem ra cũng chỉ cần đi sau để thu hoạch hải sản tôm cá, nghe đoạn vân nói thế, võ sĩ cá mập giật nảy người. Hắn hoàn toàn không ngờ Đoạn Vân lại có một sự đáp trả như vậy Làm sứ giả đàm phán Hắn nguyên vốn tưởng rằng chỉ cần biểu lộ xu thế hải tộc muốn xâm lấn đại lục Thì người đứng đầu đại lục chắc chắn sẽ phải khuất phục Những hải tộc cao cấp cũng từng nói với hắn như thế trước khi cử hắn đi đàm phán Mặc dù không biết ngươi vì sao tự tin như thế Nhưng ta nghĩ ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình Đến lúc đó Đến cả mình làm sao mà chết ngươi cũng không biết đó Bị đoạn vân trừng phạt vài lần Cô mỹ nhân ngư kia vẫn một mạch không nói năng gì Bây giờ nghe đoạn vân đại ngôn làm sám như thế Nàng một lần nữa đứng ra dằn mặt đoạn vân Đoạn vân cười cười Ta nói cho các ngươi biết Vốn đàm phán duy nhất trong tay các ngươi Cũng chỉ là Ni Khả công chúa bị các ngươi bắt Các ngươi muốn làm sao mới có thể phóng thích Ni Khả Như thế nào Lo lắng rồi hả Nàng là tình nhân của ngươi à Mỹ Nhân Ngư cười nói với Đoạn Vân, sắc mặt Đoạn Vân rất giận dữ, ánh mắt lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Mỹ Nhân Ngư kia. Đoạn Vân tránh sắc nói, các ngươi đã không có gì để trao đổi nữa. Vậy đến phiên ta, trong tay ta có 5 người trong số Bắc Hải thất đại Hải Vương của các ngươi, còn có Bắc Hải Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc, Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương, hai Hoàng đế Hải giới này đều bị chúng ta bắt giam cả. Ba đại cao thủ cấp 12 của Đông Hải Mà còn vài trăm võ sĩ hải tộc nữa chứ Ta nghĩ phần vốn này Hẳn cũng đủ cân lượng rồi chứ Các ngươi quả thật rất buồn cười Trong tay đã không có vốn mà đòi đi buôn Lại còn ngu ngốc ra điều kiện với ta Chẳng lẽ các ngươi không biết Hai ngươi cũng rất có thể thành vốn mặc cả trong tay ta đó Ngươi muốn thế nào Võ sĩ cá mập nói với vẻ bất lực Đích sắc nếu Đoạn Vân căn bản không e ngại hải tộc xâm lấn thì vốn liếng đàm phán của hải tộc cũng chỉ còn lại có thần long công chúa mà thôi. Còn trong tay Đoạn Vân lại có hơn phân nửa cao thủ hải tộc bao gồm cả tầng lớp cao cấp nhất. Đoạn Vân nói, cho các ngươi thời gian một giờ đại lục. Phóng thích đi khả vô điều kiện. Bằng không mỗi một giờ đại lục, ta sẽ giết một hải tộc cao thủ của các ngươi. Người đầu tiên khai đao sẽ là cha của ngươi. Nhân ngư thái tử ốc đặc nhị Sao ốc đặc nhị sẽ là sa ngư hoàng ba lạc cương Nếu vẫn không thả người Vậy ta sẽ giết sạch hải tộc các ngươi Sao ngươi dám làm như vậy Hải tộc chúng ta không oán không kiểu gì với ngươi mà Ngươi cần gì phải đổi tận giết tuyệt như thế Nhân ngư công chúa khẩn cấp nói Không oán không cừu, Các ngươi giết 50 thần long của thần long đảo Còn bắt công chúa ni khả của thần long bộ tộc Còn dám nói không oán không cừu Thật là tức cười Đoạn vân cười lạnh Đoạn vân đại nhân Ngươi bắt giam cả một đám cao thủ hải tộc Chẳng lẽ ngươi không giết một người nào sao Hộ vệ cá mập không cứng cũng không mềm nói với đoạn vân Đoạn vân hừ lạnh trả lời Các ngươi đừng quên ta là ai Người nào ta không muốn cho chết hắn tuyệt đối không chết được Ta muốn nói cho các ngươi biết bắc hải hải hoàng ba nhĩ hy đặc đã chết rồi không phải ta giết hắn bị ma tộc cướp thân thể nhưng ta có thể cho hắn sống lại hoàng gia gia ta đã chết điều này sao có thể hắn là cường giả cấp mười ba đã là nhân vật bất tử rồi mà nhị công chúa nhân ngư giật mình nói đoạn vân hừ nhẹ một tiếng hừ bị ma tộc cướp thân thể gần mười năm muốn không chết cũng khó các ngươi trở về nói cho thủy mẫu biết thả đi khả gia không suy chuyển một cọng lông nào Lúc đó ta có thể tính đến chuyện cứu sống ba nhĩ hy đặc Nếu không Người đầu tiên đoạn vân ta giết sẽ là cháu của hán ốc đặc nhị Người đâu Tiễn khách Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 275 Bất tự y thần chi phục hoạt đổi cổ hai vị sứ giả hải tộc xong Đoạn vân nhìn lướt qua 50 đầu thần long đang bị đóng băng Sau khi dùng thần thức kiểm tra Trong lòng đoạn vân cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút Ngoại trừ năm thần long bị chém mất long đầu thì 45 thần long kia vẫn còn chút sinh mạng khí tức Nói cách khác, trước khi đóng băng, họ vẫn còn chưa chết Mặc dù đại bộ phận thần long đều đã tiếp cận tử vong Nhưng chỉ cần chưa chính thức chết hẳn thì linh hồn sẽ không tiêu tán Mà chỉ cần linh hồn không hoàn toàn tiêu tán thì đoạn vân có thể làm họ sống lại Còn năm thần long bị đứt đầu kia thì xem ra đã vĩnh viễn chết hẳn rồi. Bởi vì trong năm cái thi thể bị đóng băng cứng ngắc đó, Đoạn Vân chẳng hề tìm thấy một chút ấn ký linh hồn nào cả. Long đầu bị chảm. Sinh mạng sẽ chấm dứt trong nháy mắt và linh hồn năng lượng sẽ bắt đầu tiêu tán. Mà linh hồn đã tiêu tán thì cho dù là thần y như Đoạn Vân cũng không có biện pháp. Sau khi dặn dò bọn người Âu đặc tư một phen, Đoạn vân lập tức chui vào ách bỉ đa mẫu giới của Âu Đặc Tư. Bây giờ thần long đảo đang bị chìm vào một cơn rông bão chưa từng có. Nếu có thể kịp thời cứu sống được mấy thần long này, việc đó sẽ là một liều thuốc kích thích rất có giá trị đối với đám thần long lẫn ma thù. Có thể nhìn thấy rõ là sĩ khí của thần long đảo cũng sẽ tăng lên nhiều. Trong ách bỉ đa mẫu giới, đoạn vân nhìn 50 thần long mà trong lòng không khỏi nhớ tới Ni Khả đang bị hải tộc bắt giam. Đoạn vân trước nay vẫn rất thích hưởng thụ những tình cảm mà Ni Khả dành cho mình. Ni Khả rất đáng yêu, cũng rất đan thuần. Nàng vừa mới từ cự mãng tiến hóa thành thần long. Đối với thế giới này tràn ngập sự tò mò. Nàng thân là long nữ nên trên người có đầy đủ những nét đặc thù hoàn mỹ của phương Đông. Từ trên người Ni Khả, đoạn vân có thể tìm được hình bóng của kỳ kỳ một cô gái trước nay vẫn in dấu trong lòng hắn. Và còn hơn thế nữa hắn còn như thấy lại được chính quê hương của mình. Ni khả rất cố gắng. Không ít hải thú ở thần Long Đảo đều do nàng tự mình đi thu phục. Khi thần Long Đảo vừa mới thành lập, Đoạn Vân từng nói rằng chỉ cần nàng thu phục đủ số lượng hải thù, hắn sẽ đến thăm nàng. Ni khả thật thà. Vì để gặp được Đoạn Vân, đã hết sức cố gắng. Tuy nói hơi ngốc nghếch, nhưng tình yêu chân chất như vậy thì quả là hiếm có. ni khả biết đoạn vân có không ít đàn bà cũng biết nàng không thể nắm được toàn bộ trái tim của đoạn vân nhưng ở ma thú xâm lâm khi đoạn vân ra tay đối phó với tiểu mãng xà ni khả thì trong hắn đã in sâu vào trong lòng nàng một nam nhân thoạt nhìn chẳng có chút thực lực nào lại dùng một chiêu thức kỳ quái và mưu kế quỷ dị chiến thắng hai đầu tiểu mãng xà có thực lực tương đối cường hãn cũng đã cướp đi trái tim trong trắng của cô thiếu nữ mãng xà Khi hóa thành thần long, long nữ tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình. Lúc này Ni Khả gặp nạn. Trong lòng đoạn vân có thể nói là lo lắng dị thường. Tuy nói trong tay mình cũng có đủ vốn để đàm phán. Nhưng quỷ mới biết lão bà biến thái đó lỡ nổi giận giết chết Ni Khả thì sao? 50 thi thể thần long thân dài 6-70 thước. Được xếp đặt rất chỉnh tề trong không gian hơn 10 vạn .000 mét khối của ách bỉ đa mẫu giới. Liếc mắt nhìn qua. Đại bộ phận trong không gian của ách bỉ đa mẫu giới đều là thi thể của thần long. Hơn nữa là những thần long với vẻ mặt thống khổ trước khi chết. Những hình ảnh đó làm cho đoạn vân phát sinh dục vọng muốn báo thù. Ngoài ra hình ảnh này còn làm đoạn vân bắt đầu phải nghĩ lại về những gì hắn làm gần đây. Có thể là vì hắn đã có một sự nghiệp phát triển quá mức thuận lợi nên càng làm cho lúc nào cũng muốn phát triển nhanh hơn. Cũng có thể là mấy trận thắng lợi liên tiếp đã làm hắn nhất thời quên mất thế nào là khiêm nhường. Quên mất cách mình che giấu thực lực như thế nào. Vốn chỉ là một nghiên cứu sinh y khoa rất bình thường. Sau khi tới đại lục này. Cũng chỉ là một tên tế tự giả mạo dựa vào y thuật mà kiếm cơm ăn. Từ một tên ma Pháp Bạch Si không có thực lực gì. Phát triển tới địa vị người đứng đầu đại lục. Mặc dù tao ngộ một vài khó khăn. Nhưng chưa bao giờ bị tổn thất quá lớn, có thể chính là vì những thắng lợi liên tiếp đó mà Đoạn Vân sinh ra tư tưởng lão tử là thiên hạ đệ nhất bá quyền. Nhưng Đoạn Vân cũng tử hồ quên mất, những thành công nhanh chóng trong một thời gian ngắn sẽ không thể ổn định mãi mãi được. Sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện vấn đề, Đoạn Vân muốn đem thần long bộ tộc mới phát triển nửa năm nay đi nhất thống hải giới. Đối địch với hải tộc cường đại có trên ngàn năm lịch sử phát triển. Việc này tự hồ căn bản không thể làm được, mặc dù về mặt vũ lực, thần Long Đảo có thể mạnh hơn một chút, nhưng việc xâm lược thì không phải chỉ có vũ lực cường hãn là có thể làm được. Huống chi, sau khi xuất hiện hai cao thủ hải tộc thần bí, thực lực của thần Long Đảo xem ra không hề lấn át được hải tộc. Đoạn Vân cười nhạo mình tự nhủ, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi là một tên nhân loại, cần chiếm lĩnh hải vực rộng lớn như vậy để làm gì? Chỉ cần chiếm cứ khu vực ven biển cũng có thể được. Cần gì phải trêu chọc vào thế lực dưới biển sâu này. Không phải ngươi có bệnh sao. Thần Long tuy nói là thủy lộ song tê. Nhưng phải biết rằng Thần Long cũng do cự mãng bộ tộc trước giờ vẫn một mực sinh sống trên đại lục tiến hóa thành. Thói quen sinh sống trước đây mang theo không ít phong tục tập quán. Muốn trong một thời gian ngắn chiếm được biển sâu. Thì làm sao họ có thể thích ứng được. Sau khi cười nhạo mình một phen, đoạn vân bắt đầu toàn tâm chìm đắm vào việc chữa trị cho thần long. Tình trạng thân thể của 45 thần long rất tệ, cả thân thể đều bị thương tổn trầm trọng cả trong lẫn ngoài. Thậm chí có vài thân thể thần long đã bị chặt thành hai đoạn, hoặc mấy cái chân rồng đã bị chặt rời khỏi thân thể. Thần long có thân thể thật lớn. Còn đoạn vân thì chỉ là một nhân loại nhỏ xíu, đối mặt với người bệnh như vậy. Nếu không nhờ thực lực đoạn vân đã lên tới cấp 12 và một thần thức cường đại Thì người bình thường căn bản không thể làm gì được Trong ách bỉ đa mẫu giới Đoạn vân đi tới trước thần long đầu tiên Sau khi giải đông Đoạn vân dùng thần thức khám qua những thương tổn của thần long này Trái tim bị một loại vũ khí giống như cái chĩa ba chọc thủng một lỗ Sinh mạng năng lượng đã mất đi không ít Nhưng linh hồn thì xem ra vẫn còn nguyên Đoạn vân đầu tiên lấy ra dao phẫu thuật Sau khi ngắm nghía, giữ giữ vài phát liền múa đao phẫu thuật lên như một thanh kiếm, đoạn vân rạch đến trái tim thần long, dùng ngân châm to tổ bố, loại chuyên môn dùng chỉ thương cho những ma thú khổng lồ, khống chế các huyệt đạo, sau đó xử lý tới trái tim. Hắn trực tiếp dùng chân khí xua tan đi những năng lượng công kích còn sót lại, rồi dùng dược thảo chát vào ba lỗ thủng to như những huyệt động trên trái tim đó. Cuối cùng hao phí một quyển trục chuyên điều trị cho những thương tổn cao cấp, trái tim đó đã được chữa trị hoàn toàn. Dùng ngân châm phong tỏa huyệt đạo là vì không để cho kháng thể còn lại trong cơ thể chống cự lại dược hiệu của thuốc men. Việc xoa tan những năng lượng công kích còn lại, đó là nhằm chuyển năng lượng công kích biến thành không có cấp nào. Thương tổn thần cấp sẽ biến thành thương tổn bình thường. Quyển trục điều trị những thương tổn sẽ có hiệu quả rất nhanh, nếu là trước kia. Khi còn chưa có chân khí, đoạn vân sẽ dùng ngân châm khống chế huyệt đạo nơi bị thương, rồi dùng dược thảo xua tan năng lượng công kích. Như vậy cũng có thể đạt tới một hiệu quả tương đương. Khi đã có chân khí, đoạn vân trực tiếp dùng chân khí để biến vết thương thành không có cấp bậc. Nguyên nhân làm như vậy không chỉ tăng tốc độ, mà còn có kết quả hoàn mỹ hơn. Đoạn vân kiêm thông Trung Tây y, từ đó có thể phát triển mạnh mẽ ở dị giới hỗn địa này. Chữa trị trái tim xong Tiếp theo đoạn vân tận lực chữa trị những thương tổn lớn nhỏ khác trên thân thể thần long Hao phí ước chừng 10 phút Đầu thần long này xem ra cơ bản đã khôi phục như cũ Cuối cùng Sau khi đoạn vân kích thích vào trái tim thì thần long đã chết kia đã sống lại một lần nữa Cái làm cho đoạn vân có chút không hài lòng là linh hồn năng lượng của đầu thần long này tựa hồ đã lưu thất không ít Làm thực lực của hắn hạ xuống cấp 11 sơ dai Cám ơn ân cứu mạng của thiếu gia. Tên thần long cung kính quỳ xuống trước mặt đoạn vân. Đoạn vân khẽ gật đầu. Nói, các ngươi đã dùng máu của ta để tiến hóa thành thần long. Việc cứu các ngươi là cũng coi như là cứu một phần bản thân ta. Hiệu quả cũng không phải là đáng hài lòng lắm. Lại giảm mất đi mất một giai Thiếu gia xin yên tâm. Ta nhất định cố gắng tu luyện để thực lực tăng lên càng nhanh càng tốt. Tên thần long đó nói rất cung kính. Khẽ gật đầu, đoạn vân lấy ra hai viên đặc cấp tẩy tủy đan đưa cho hắn. Thân thể ngươi còn rất suy yếu. Sau khi phục dụng dược hoàn xong phải hảo hảo tu dưỡng một phen. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Sau khi đoạn vân dùng thần niệm thông báo cho Âu đặc tư. Tên thần Long này lúc này phi thân ra khỏi ách bỉ đa mẫu giới. Đầu xuôi đuôi lọt. Hơn nữa lại đã quen tay. Trong thời gian nửa giờ đại lục. Đoạn Vân một lần nữa cứu sống được thêm năm đầu thần long nữa, nhưng giai vị của họ đều giống như đầu thần long được cứu sống đầu tiên, tự động dáng xuống một giai. Họ vốn là cấp 11 trung giai, tất cả đều giáng cấp xuống thành cấp 11 sơ giai, để làm cho thực lực tăng lên nhanh hơn, cũng để trị liệu những thương tổn trong cơ thể họ. Đoạn Vân rất hào phóng phát cho mỗi một con rồng hai viên đặc cấp tẩy tùy đan. Dù sao những thần long này cũng đều vì mình mà chết một lần Tuyệt đối không thể keo kiệt thuốc men cho họ được Khi đoạn vân đang muốn cứu trị đầu thần long thứ bảy Thanh âm âu đặc tư bỗng vang vọng trong não của đoạn vân Chủ nhân Hải tộc lại phái đặc sứ đến rồi Khi đàm phán với hải tộc Đoạn vân đã nói với hai sứ giả hải tộc Nếu hải tộc không phóng thích ni khả trong vong một giờ đại lục Đoạn vân sẽ giết một tù binh hải tộc tựa hồ thời gian một giờ đại lục cũng đã hết rồi. Họ có thả ni khả không? Đoạn vân hơi kích động hỏi. Nhưng họ nói muốn thương lượng. Đoạn vân hỏi. Sứ giả lần này là ai? Không phải là hai tên vừa rồi đó chứ. Không phải hai tên lần trước. Lần này là một tên xem ra cũng đó địa vị. Tam Hải Vương mặc khắc Tây Tư. Cũng chính là con rể của ba Nhĩ Hy Đặc. Âu Đặc Tư trả lời. Chưa nghe rõ Âu đặc tư nói là ai Đoạn vân thuận miệng nói luôn Không gặp Ngươi đi nói với hắn Không có thương lượng gì hết Nếu trong vòng một giờ đại lục Bây giờ cũng đã sắp tới rồi Nói cho họ Nếu một hồi nữa mà còn không thấy Ni Khả được thả ra Ngươi cứ lấy tên ra hỏa ốc đặc nhĩ giết ngay cho ta Nhưng phải nhớ kỹ Cần phải lưu thi thể nguyên vẹn Nếu giết hoàng thái tử của họ Khi họ giận dữ Có thể sẽ làm ra những điều bất lợi cho Ni Khả đó. Âu Đặc Tư nói có chút lo lắng. Ngươi nói họ phái ai đến. Đoạn Vân đột nhiên sực nhớ ra điều gì Bắc Hải Tam Hải Vương mặc khắc Tây Tư. Âu Đặc Tư trả lời vẻ nghi hoặc. Khóe miệng Đoạn Vân lộ ra nụ cười quỷ dị. Đến chịu chết. Ta lập tức đi ra ngoài. Vừa nói xong. Đoạn Vân phi thân ra ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. chương 276 như thử giao dịch hữu nhân vi đoạn vân vừa ra ngoài. Lúc này có cảm giác cả người rất không tự nhiên. Nhìn lướt qua. hắn phát hiện nguyên lai là đám thủ hạ dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái đánh giá mình. Làm sao vậy? Trên người ta có kim tệ hà. Vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta? Đoạn vân hỏi vẻ khó hiểu. Ngày nào đó ta cũng chết thử một lần nhé. Dù sao ngươi cũng có thể cứu ta sống lại mà. Đạt nhĩ ba nói loảng xoàng hôm nào ngươi cho ta thể nghiệm mùi vị tử vong một chút nhé. Tiểu phi hiệp nhìn nhìn đoạn vân rồi cười rất đều già, vốn dĩ tưởng là chúng ta bị tổn thất thảm trọng. Nhưng xem ra, cũng không bị tổn thất gì hết. Tiểu phi tử mũ mĩm cố tình rụi rụi con mắt không hề buồn ngủ. Còn giả vờ ngáp một cái nữa, đoạn vân trợn mắt, nói, các ngươi muốn chết thì dễ ợt. Cứ vươn cái cổ ra cho người ta chặt đầu là xong Lúc đó chờ xem ta có cứu được các ngươi không Chưa thấy ai như các ngươi Lại còn muốn chết thử nữa chứ 50 thần long cấp 11 trung giai thần long đảo Sau một trận chiến toàn bộ đều đã chết Tuy nói ta có thể cứu sống một người Nhưng năm thần long bị chặt mất long đầu đã chết vĩnh viễn rồi Thực lực 6 thần long mà ta cứu sống đã bị hạ xuống một bậc Vì sinh mạng năng lượng đã lưu thất Như vậy còn không xem là tổn thất sao. Tên thần long đầu tiên trong vòng nửa giờ đại lục đã khôi phục tới cấp 11 trung giai rồi. vì tử cười nói với đoạn vân. Trên mặt đoạn vân mới xuất hiện nụ cười phảng phất. Không tệ lắm. Nhưng nghĩ tới năm đầu thần long đã chết. Trong lòng đoạn vân vẫn cảm thấy rất khó chịu. Có gặp sứ giả hải tộc không? Âu đặc tư hỏi đoạn vân. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân nói. Gặp. Chẳng mấy chốc. Bắc Hải Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư đã được đưa tới thần Long Đảo Đại Điện. Mạc Khắc Tây Tư là một nam nhân nhìn qua rất có nam tính. Hắn làm cho người ta có cảm giác rất lạ, không phải uy mãnh như ba Lạp cương. Cũng không giống nhân ngư thái tử ốc đặc nhĩ đẹp trai tiêu sái. Mạc Khắc Tây Tư làm cho người ta có một loại cảm giác đây là một nam nhân ổn trọng, thành thục đầy nam tính. Ngươi là con rể hải hoàng ba nhĩ hy đặc. Tam Hải Vương mặc khắc Tây Tư Hà Đoạn Vân hỏi vẻ uy nghiêm. Tam Hải Vương mặc khắc Tây Tư dùng ánh mắt khó tin đánh giá Đoạn Vân. Sau đó nói với thanh âm rất hùng hậu, không tệ. Ta chính là mặc khắc Tây Tư. Lần này đến đây, không cần nói nhiều. Mau thả người. Trong vòng một giờ đại lục lập tức làm ngay. Bằng không, nhân ngư thái tử ốc đặc nhị sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới đao của ta. không đợi Mạc Khắc Tây Tư nói hết ý, Đoạn Vân lúc này đã đưa ra ngay yêu cầu của hắn, nói với giọng uy hiếp, "Đoạn Vân đại nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến tương lai của cả đại lục sao?" Không để ý đến sự uy hiếp của Đoạn Vân, Mạc Khắc Tây Tư vẫn tiếp tục nói với Đoạn Vân, ngữ khí hắn tựa hồ như muốn nhắc nhở Đoạn Vân, "Đại bộ phận cao thủ hải tộc các ngươi đang nằm trong tay ta, ta mà sợ các ngươi sao?" Thủ giết 50 thần long, đoạn vân ta nhất định phải báo. Đoạn vân nói, đoạn vân đại nhân, nếu không phải ngươi xuống tay với hải tộc cao thủ trước thì mâu thuẫn giữa các ngươi và hải tộc chúng ta cũng sẽ không phát triển tới bước này. Số hải tộc chết trên tay ngươi, đâu chỉ có 50 người, mà khắc tây tư phản bác. Đoạn vân cười lạnh nói, không tệ, đích xác đã không ít hải tộc chết trong tay đoạn vân ta. Lần trước tổng cộng có 120 hải tộc mò đến Á Cương Thành của ta tìm phiền toái Đều đã bị tiêu diệt Họ chết trong lúc quyết đấu Họ bị chết cũng bình thường thôi 50 thần long của ta lại bị lực lượng trung đoan cường đại nhất hải tộc các ngươi đánh lén sát hại Hai việc này khác xa nhau Nói vậy không cần ta nhiều lời Ngươi cũng nhất định hiểu rồi Nghe Đoạn Vân nói thế Mạc khắc Tây Tư nói vẻ không quan tâm, dù sao người cũng chết ở trong lãnh địa của ngươi. Ngươi nói thế nào mà chẳng được. Lần này ta phụ mệnh thủy mẫu đại nhân đến đây nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi thả hải tộc chúng ta ra, chúng ta có thể thả ni khả công chúa của các ngươi. Chúng ta lập tức triệt quân. Còn vùng ven biển vẫn có thể là lãnh địa dành cho thần Long Bộ Tộc. Trong lòng Đoạn Vân không khỏi cười vào sự ngây thơ của hải tộc. Bản tính của các ngươi gảy kêu thật đó Dùng một ni khả mà muốn đổi toàn bộ trung đoan hải tộc Còn đại ngôn bất tàm nói đem vùng ven biển vốn đã là của bổn thiếu gia rồi cấp cho bổn thiếu gia Đoạn vân tự nhận mình đã là một tên vô sỉ nhất rồi Không ngờ hôm nay gặp được một tên còn vô sỉ hơn hắn bật cười nói Ngươi nói tất cả trung đoan hải tộc hà Trong tay ta có năm đại hải vương của Bắc Hải Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc Đông Hải Sa Ngư Hoàng, tam đại cao thủ cấp 12 của Đông Hải. Ngoài ra còn 120 hải tộc võ sĩ cao cấp của Đông Hải. Đoạn Vân Đại Nhân Tử Hồ quên một người, nhân ngư công chúa Ngải Vi Nhi của chúng ta. Mạc Khắc Tây Tư nhắc nhở Đoạn Vân, Đoạn Vân ra vẻ sực nhớ ra. Còn có Mỹ nhân ngư Ngải Vi Nhi, ngươi vừa nói Ngải Vi Nhi, ta mới nhớ tới một việc. Khi hải tộc các ngươi lần đầu tiên đến Á Cương Thành, ngài Vi Nhi còn mang theo 10 tên cao thủ cấp 11 nữa. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc trước có một siêu cấp cao thủ cấp 11 còn dám dùng uy áp ép lên đám thủ hà của ta nữa. Cảm ơn nhắc nhở, đoạn vân đại nhân có dị nghị gì về đề nghị của chúng ta không? Mặc khắc Tây Tư vẫn dùng ngữ khí đều đều hỏi đoạn vân, không có dị nghị gì, đề nghị của ngươi cũng tốt. Chúng ta cứ làm như vậy đi Đoạn vân lúc này đột nhiên đồng ý ngay Thấy đoạn vân sảng khoái như thế Mà Khắc Tây tư lại cảm thấy hơi nghi hoặc Hắn nguyên vốn tưởng rằng Dùng một ni khả công chúa đổi lấy cả trung đoan hải tộc khó Mà có thể thuyết phục được đoạn vân Thủy mẫu từng dặn dò hắn Nhất định phải lấy ni khả tận lực đổi vài hải tộc về Thủy mẫu cũng nói Có thể đổi hai thì hai Có thể đổi một thì lấy một Nhưng tình huống bây giờ, tử hồ hoàn toàn không giống trong dự tính ban đầu. Đoạn vân đại nhân, không biết lời này của ngươi có thật không? mà khắc Tây Tư có vẻ đã hoàn toàn lúng túng. Đoạn vân cười cười, nói, thật chứ, tuyệt đối là thật. Ba nhĩ hy đặc, thi thể cũng có thể hoàn lại cho các ngươi. Ta xin thanh minh trước, ba nhĩ hy đặc không phải là ta giết. Cái chết của hắn không hề có liên quan gì đến đoạn vân ta. Ngươi không tin có thể đi mà hỏi nhân ngư thái tử ốc đặc nhị của các ngươi. Còn đối với ốc đặc nhị, ba lạp cương, tam đại cao thủ hải tộc cấp 12 của các ngươi, còn có hải vương bắc hải, trên 100 cao thủ cấp 11, đoạn vân ta cũng sẽ trả hết cho các ngươi. Đoạn vân đại nhân, ngươi đã thức thời như thế, chúng ta cũng sẽ không so đo mâu thuẫn với ngươi nữa. Chỉ cần Thái Tử Điện Hạ có thể chứng thực cái chết của Bắc Hải Hải Hoàng không quan hệ gì với ngài. Chúng ta cũng có thể làm bằng hữu Đoạn Vân Đại Nhân. Ta sẽ đem tin này cáo cấp cho Thủy Mẫu Đại Nhân. Để Lão Nhân ra không phải lo lắng. Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng Đoạn Vân đã hứa thả người. Xem ra sứ mạng của mình đã hoàn thành rồi. Ta quên một việc. Đoạn Vân đột nhiên nhớ ra việc gì.